truyện ngon tình xuyên không gốc thê lưu lạc giang hồ tác giả mạc nghiên yên diễn đọc Đà mai truyền được phát trên trà mai youtube chương 6, trước tinh thánh thủ ha <cười> bắt được gia gia thì hãy nói nói xong địch tinh kỳ thần bay thẳng vào quán trà dân chúng xung quanh cả kinh chạy trốn bốn phía tình thể nhân thời hỗn loạn diệp liên cảm dù sao cũng có chút sợ Nhưng nhìn nhan nhiễm y hờ hận, mộng cả ngu như nàng, cũng không tiện tùy ý chạy trốn. Nàng muốn cho nhan nhiễm y cảm thấy, ngóc tử dịp lên cẩm, có loại tình cảm, chim non tình kết, quẩn hắn, cẩn trị hắn. Cái mẫu! Không có việc gì, nhan nhiễm y nổi, nhưng ai biết cái tình địch tình đó ở trong quán trà chạy vòng quanh triều trọng những người giang hồ kia. Cuối cùng còn đi vòng qua bên cạnh bọn họ. Diệp Liên Cảnh chỉ cảm thấy một quân trịnh gió thổi qua, bóng ngờ là nhanh chóng không thấy, canh cầm thận thần kỳ. Những người giang hồ kia có dứt đuổi theo, nhưng tỷ chung không đụng tới góc áo của hắn. Bóng họ càng đuổi càng xa, quán trà đơn sơ này cũng từ từ yên bình một chút, nhưng dân chúng vẫn chưa hoàn hồ. À, đời không có ngày nào được an tĩnh cả. Lão bá mua trà thở dài nổi. Diệp Liên Cảnh suy nghĩ tới chuyện. Các tên định tên kia có liên hệ tới dịp gia, mặn vẫn không có gì thay đổi, tâm mặt không nổi. Sau đó bọn họ lên đường. ai? Xe ngựa đột nhiên dừng lại. a! Đầu dịp liên cẩm bệnh một tiếng đập vào thành xe. Công tử! Không chờ vi đang nói xong, nhưng những y liền từ trong xe bước ra, trái mạnh chứa đựng nụ cười thẳng nhiên. Nhìn thấy định tên cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trính tên thánh thủ! Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tại hạ họ nhang, tên nhiễm y. Nhang nhiễm y hất hất sợ tống rụt xuống, một động tác tùy tiện lại sức phong lù. Nếu biết gia gia ta, còn dám hại ta. Đừng tinh ư, dịp liên cẩm ở trong xe cẩn thận lá nghe. Tại hạ chỉ là người bình thường, là dám dở thủ đoạn nhỏ gì. Ít nói nhảm, đưa thúc giải ra đây. Ha <cười> ha, chẳng qua trong nửa canh giờ không có nội lực thôi. Sao nữa canh giờ liền vô sự, cần gì phải có tóc giải? Không bằng nữa canh giờ này, nó chỉ một chút như nó chỉ một chút như thế nào? Hừ, ta và ngươi không quen không biết, có cái gì hay mà nói. để Tinh tâm tình không tốt. Tính như người trong một đêm diện cả nhà dịp dạ, giọng của nhau những kỳ hết sức bình thản, cứ như đang hỏi ban hủ, hôm nay ăn không không? Địch Tinh nghe cũng không bồi giết người ơi, ai giết người? ta đây không phải không có chuyện để gây sao? còn nữa, trường sinh dưỡng này, các cả bóng dáng già cha đây cũng chưa gặp qua. bớt bám già cha. nhân những y không chúng để ý nổi. hả? nếu như vậy, ngươi thừa nhận mình đã đi qua nhiễm Gia rồi à? thưa, đi qua thì sao? chuyện nhiễm Gia không liên quan tới cha già ta. người tin không? tại hạ đương nhiên tin. Vậy mới vừa rồi, ngươi chơi tả. Nhân những y không trả lời, chỉ lập tấn váng đèn xe lên. chương 7 Thánh thú cùng thánh thủ Diệp bên cẩm đang chiên tâm lắng nghe. Thế hắn liền giận thoát tim, hoàn hảo không có lộ ra chân tướng gì. Vậy này là diệp gia đại tiểu thư, không biết đêm đó định tình có phát giác chuyện gì bất thường hay không. Hãy xin cận kẻ nói cho tạ biết, cũng cho Diệp gia mụn không đạo. Nhà nhiệm y nghiêm nghị nói, Tên nha nhiệm y này là tỡ giúp nàng, không là giúp Diệp gia hay sao? Diệp Linh Cẩm lại không nghe nói qua, Diệp gia có quan hệ rất tốn với tên họ nhan nào. hơn nửa đối phương còn là giang hồ nhân sĩ. Địch tinh nhìn Diệp Linh Cẩm một chút, Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên. Mặn rờ đỡ nhìn địch tình, nhanh nhắm không bằng nha nhiễm y, phải nói tương đối bình thường. Mặn là bộ y, nhưng cả người toán xa phong thái sảng khoái, làm hẳn theo phần anh Tuấn, tự tượng là ngốc tử của dịp gia sao. Địch tình luôn mà nói, trong điều này khiến dịp linh cẩm bỏ mấy phần khó chịu. Tình tình thánh thú, thánh thú, dịp linh cẩm dưa vào nguyên tấn cả ngốc, hoặc là trầm mặn không nói Nếu mở miệng sẽ phải, nói những lời, làm cho người ta kinh ngạc không dứt. Đức tin không giống nha nhiệm y, thấm tàn bất lộ như vậy. Nghe lời nói dịp lên cẩm, mặt những lời tỏa đèn. Ngọc tử, là trinh tinh thánh thủ, thánh thủ. Nha nhiễm y ở một bên nhìn, nhàng nhã cười. Dịp lên cẩm là quay đầu, rồi kéo tay áo nha nhiễm y, chậm lại nói. Cái mẫu, thánh thú, hung ha ngốc tưởng này đùa thật vui nàng thật ngốc sao địch tinh nhìn có chúng mà he cười to diệp liên cẩm nghiêm trang nhìn địch tinh nói từng chữ từng chữ ta không có ngốc sau đó liền nghiêng đầu ông nhìn bọn họ mà ngỡ người ha ha, ha người không ngốc người không ngốc địch huynh ông biết di tính ra sao rồi nhan nhiễm y hỏi Địa tinh thu lại nụ cười sơ càm nói, cho diệm gia công đạo có quan hệ gì với ta, ta cũng chỉ là đạo tặc, cũng không phải là đại hiệp gì cả. Dạo này, đã có người kêu đạo tặc đi làm chuyện tốt, buồn cười, quả buồn cười. Nhân nhiễm y tự hồ, tổng đó được hắn có thể trả lời như vậy, Ông bất mãn, chỉ nói tiếp. Chuyện này dĩ nhiên có lợi đối với định huynh. Ra ra chân tưởng, đội huynh cũng có thể miệng bị người đùi giết. Khốn nhiễu, rửa sệnh hiệp nghi, nghe nói, triều đình gần đây muốn phá người tới tra xét, còn lại khỏi cần nói. Ta dĩ nhiên sợ quan nhớ, địch tin nhớ mài. Thường, ta là trinh tình thánh thủ, có thể bị bọn họ bắt hay sao? Dĩ nhiên sẽ không rồi, nhưng nếu mất đi nội lực, không cách nào dùng kinh công. Có nửa hành tung bị tiết lộ. Tình trợn to mát hỏi, Ngươi có ý gì? Nhanh nghiệp y tiếng tụng khờ nhẹ nhẹ, Tôi hồ người trang uy hiếp người khác, căn bản không phải hắn. Ý tứ dĩ nhiên chính là giữa người trang rúng phải, không mất đi hiệu lực nhanh như vậy đâu. Công bằng định huynh lên trường cùng với chúng ta, cùng nhau tìm ra chân tướng như thế nào? Trường tám, cô bé hoàng khăn đỏ gặp gỡ đại sơ xám. Địch tinh cắn ràng, đảo tròn mắt nói, tốt. Thật ra thì thời điểm nói đến để tránh né khỏi đùi giết cùng quan phủ, địch tinh liền động lòng. Mặc dù những thứ kia không làm gì được hắn, nhưng làm người đều sợ phiền toái, hướng chi hắn đang phạm không ít án tại hoàng cung. Dịp lên cẩm âm thầm tới dài. Ice, cô bé hoàng khăn đỏ thánh thủ, làm sao đấu lại để sơ xám kế mẫu đây, hoang ngoãn nhận tội thôi. Kể từ khi địch tinh theo cùng, mỗi ngày đều sẽ đụng phải nhưng kẻ giang hồ cản đường. Dịp lên cẩm ngồi ở trong xe, hến thăng lại thở, lần này lại là mộng bọn giang hồ. Rốt cuộc là ai gây nghiệp đầy, bọn họ chỉ tìm địch tinh, nên, nên mỗi lần dịp lên cẩm đều đốc ở trong khoang xe. Cũng coi là an toàn. Chờ giải quyến bọn hát y nhân xong, được tinh mệt mỏi chui vào xe ngựa. Nhân nhiễm y, đáp đó, đó thoải mái lên theo, hai người tạo thành sự đối lập rõ ràng. Ta nói, Ngươi có phải hay không cố ý, Biết rõ ta không có nội lực, quyết định cho bọn họ vừa bắt được ta, Mới bằng lòng tới giúp ta. Cô bé hoàng hắn đỏ trịnh tinh, Vừa thở vừa nói. Nhân nhiễm y sự sự y phục, Hết sướng ông Hòa mà nói, bọn họ đến tìm chính là định huynh người ta sẽ không tự nhiên đoạn danh tiếng của định huynh. Địch tinh dựng giật dự khóe miệng, cắn răng yên lợi. Được, ngươi lại hại, nếu là tự bị bắt, xem ngươi làm thế nào? Ý là, bị bắt thì cũng không giúp ngươi nữa rồi. Định huynh cũng không cần thẳng thắn với tài hạ. Nếu ngươi có thể thẳng thắn tại hạ tự nhiên xem định huynh thành người mình. Tuy nhiên sẽ lo lắng cho địch huynh, nếu không, với lại cũng vô dụng. Ý là, quan ngoạn nói đi, nói thì về sao, ca ca sẽ bảo kê người. Diệp liên Cẩm nhìn cô bé hoàng khăn đỏ, cùng đại xói xám người tới ta lùi, trong lòng thai cô bé hoàng khăn đỏ đa bùng một chút. Được, lọc tưởng nói cho người biết. Quả nhiên, cô bé hoàng khăn đỏ lại thua rồi. Đã thắng, đại sứ xám lại chấp tay, mặn ai nái nói Thật sự là tình thế vội vạ mới rắc tội địch huynh, hy vọng địch huynh bỏ qua trò. Giữa bên cẩm giận giật quá miệng, đại so xám dối tra ghê. Địch tin cũng giật giật quá miệng. Thật ra thì, đêm đó, ta nghe được chuyện trường sinh dẫn. Thầm ngỡ ngái phải đi nhìn một chút. Nhưng thời điểm ta đi tới đã quá chậm phát hiện còn có người, ta liền nấp vào, nhìn thấy một bóng người màu trắng mang theo một nữ nhân bay đi. Tao lại nghe đến một tên cầm đầu đám hắc y nhân nói một câu: làm sạch sẽ, sẽ đi, rút lui. vốn là không có ý gì, chóng qua cảm thấy tiếng ông này giống như từng nghe qua. Ngày thứ hai thì bắt đầu bị người nhang hồ đuổi bắt. cho đến hai ngày này, ta mới có thời gian suy nghĩ kỹ một chút. Thanh âm này thận đã nghe qua, nhưng là không nhớ ra là ai. Tâm dịp lên cẩm khẽ rung động. Thì ra đêm hôm đó, sau khi bọn hát y nhân rời đi, cải bóng dáng bay xe qua, mà nàng nhìn thấy là được tin. Còn nữ nhân được cố đi chính là dịp lên đoạn. Nhàng giống y nghe, trầm mà không nổi. Chương 9 Dịp lên cẩm vốn là ngốc tử không ngang có bình luận hoặc là có cảm tưởng gì cả. Địch tin tưởng hồ nghĩ tới hồi trước bị đuổi bác, còn bây giờ vừa bị đuổi bác lại mất nội lực, vừa bị kẻ lòng dạ có lường tính toán y hiếp càng thêm buồn bực. Trong xe nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có tiếng bánh xe lộc cọc lộc cọc cùng tiếng vi đăng đánh xe bên ngoài. Thì ra người cô xe kia ngay từ lần dừng lại nghỉ chân tại trà quán liền bị dọa sợ đến hết dám làm chúng ta đang đi đâu tự tin dù sao cũng là tinh tạc ngồi ở trong xe ngựa đang vận nhiều ngày như vậy đi với hai người họ là một loại dày vò vấn đề này cũng là điều dựa lên cằm muốn hỏi không biết nhan những y cả ngày trêu nụ cười trên mặt trong lòng đốt ruộng đang suy nghĩ gì Có như là kế mậu xuống tâm nhà, nhanh như y nhàn nhãn ngồi, mặn cũng không nhớ lên nổi. Ta cũng không biết đi đâu. Địch tinh, ngươi! Nếu không phải đang ở trong tên ngựa, hắn đã sớm nhảy lên. Những bên cẩm thận bất tác dị, thậm chí ngốc tử cũng phải chịu nội thương. Đáng thương thay cho cô bé hoàng ăn đỏ được tình, Mà kệ cô bé hoàng ăn đỏ, ép buồn như thế nào đi nữa đại sao xám không thèm, biến hắn lấy một cái. Ừ, đạo tự có lẽ nên đến xe cùng nhà đầu vi đăng kia, rồi chạy đến vết trá cho người ngạc chết. Trước lời, cháu làm lên đi ra ngoài. thì bên cẩm toán một hộp Cô bé hoàn ăn rõ tưng đến mất, hồ đồ rồi. Hiện tại không có nội lực, thật muốn bản thân chung theo đại sao sám sao. Vấn đề là, đang chỉ là một quần chúng đứng xem. Không rõ tình hình, cũng phải chung theo sao. Dĩ nhiên, có bé hoàng thân đỏ vẫn còn lý trí. Dịp lên cẩm ở một bên, tính nhìn nha nhẹm y, nhắm mắt ngoài đỏ, trong lòng thầm than, ông trời bất công, Tại sao, đã cho đại sứ tám vẻ ngoài tốt đến vậy? Rốt cuộc, bọn họ lại tiến vào thành. Lịch thành, một thành thị phụng hoa, cánh xa để đồ. Nhưng dịp lên cẩm lúc này cần kiện lo rắm, mỗi tháng luôn có mấy ngày nọ nọ kia, kia Ban đầu tận vất vả để chấp nhận một sự thật không có, bằng phải sinh Nàng mơ hồ cảm thấy bụng không quá bận mái Hơn nữa tính tới tính lui cũng đã đến ngày không đề tính gì nhiều. Nhưng hôm nay nàng cũng không trang bị gì sẵn. Thế nhưng làm sao nó ra cái tình huống này đây? Nói thẳng. Mình có thể bị bại lộ hay không? Phần nữa, nói cho Vi rằng, trên các bạn cũng là báo cáo cho nhân nhiệm y. Không cần đầu, đủ tiền rồi. Phần nữa thường sẽ bắt đầu đa một hai ngày trước đó. Nhưng không sợ, nhất vàng, chỉ sợ vàng nhất. Hoa nàng, lại còn mặc vải màu vàng nhạt. Dịp đến cẩm hết hồn hết vía, theo chân bọn họ đi đến một khách sạn. Theo bốn gian phòng. Bên trái nàng là địch tinh, trong phòng bên phải là vị trăng, bên phải giang đỏ là nhà nhiễm y. Tư diễm bọn họ không chú ý, trang lén đi ra ngoài mua chút vải bông, bụng không thoải mái, tâm nàng càng thêm lo âu, cũng mài đến khách sạn, tất cả mọi người ai bằng việc nảy, nhà nhiễm y bình thường, bổ mặt kệ nàng. Vị trăng không được nhà nhiễm y chỉ thị, căn bạn cũng sẽ không nhìn đến nàng. Địch tinh liền càng không cần phải nói, chưa thỉnh thoảng trái lại riêu chọc nàng. Chương 10 Trào lưu giả làm nha hoàng Hơn nữa, giờ ở ngay phía trước, nếu như hiện tại nàng đi ra ngoài, rồi lập tức trở về, cũng sẽ không bị phát hiện. Dịp lên cẩm cẩn thận từng ly từng tí, đi qua phòng của vi trăng và địch tinh, đi xuống lầu, nhanh chóng ra cửa. Sau đó lẫm tính đội sang vẻ mặn của người bình thường. Rất lâu, không làm người bình thường, những người gần như đã thành thói quen của nàng. Tới thời điểm ngồi ở trong xe ngựa, nàng đã sớm nhìn kỹ đường đi, đi xương qua hai con hẻm nhỏ là đường ngắn nhất. Đến mụn cái hẻm nhỏ gần chợ, loại con hẻm không người, giống chỗ ma người xấu hay xuất hiện trong tiểu thuyết, dịp đến cẩm thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, một chiếc khăn cũ rách rưới bị ném tới trước mặt nàng. Trên khăn có một mùi kỳ lạ, làm nàng khó mà chịu nổi. Tại sao cậu huyết như vậy? Tại sao lại không giống trong sách? ăn theo thuốc mê không màu không mùi, phải là khăn trắng như tuyết chứ? Làm sao mà cái này bận đến thế? Nhất thời, trong lòng dịp lên cẩm như rong rà, bị vạn con ngựa phi lên. Nhưng không cần đợi phi qua hết, nàng cũng đã hôn mê. Chờ đến lúc dịp lên cẩm tỉnh lại, nàng đang nằm ở trên đó, trong một căn phòng còn có ba bốn cô nương. Đây chẳng lẽ là kỷ viện, vì trên tiếng nàng giữ gìn cho đến bây giờ, vẫn rành tiếp tục giả bộ ngu. Vì vậy, nhịp lên cẩm từ từ ngồi dậy. Cô nương, cô đã tỉnh, một lục y nữ tử ở bên cạnh nói nhịp lên cẩm không nhìn nàng, chỉ nhìn xung quanh, nhìn thoáng qua bốn cô nương kia. Có phần người yếu ớt, thèm cách ăn mặc, các điều không phải là nữ nhi gia đình giàu có gì. bị bán đều không phải là tiểu thư nhà giàu, tại sao mình cũng bị chậm tới đây? Chỉ bên cậm cúi đầu nhìn y phục của mình, dựng dự khóe miệng. Nhàn những y, để người ta làm y phục cho nàng, cháu phải ngay đúng bộ y phục theo trào lô, giá làm nhà hoàng hiện nay sao? Quả nhiên là cái màu độc ác. Diệp đơn cẩm mắng nhà nhiệm y ngang vạn lần trong lòng. Nếu không phải vì hắn cao việc, ông mua cho mình y phục giống như cũ, cũng sẽ không bị xem là nhà hoàng để bị lừa gạt đến kỷ viện. Cô nương, lục ý nữ tử lại gọi. Diệp đơn cẩm ngẩng lầu lên, hai mắt vô thần nhìn nạn, đi tới góc tường ngồi xuống. Thì ra là ngốc tử, một người khác cất giọng nói. Diệp Linh Cẩm chỉ nhớ rõ Đó là một cô nương tự vào bên tường Làm như vô cùng yếu ớt Là do không nghe lời tú bà Bị dạy dỗ sao Đến lúc tú bà tới Trước tiên phải làm bộ hợp tác Đoán ý nói hòa Tránh cho gia tịnh chịu khổ Diệp Linh Cẩm nghĩ trong lòng Nữ nhân kia thở dài một hơi nổi Quả nhiên là ngốc tử Thì ra máu ngốc tử cũng dùng được Bọn họ sao chẳng chuyên nghiệp gì, phải tìm người hòa, người mù, gốc tử mà lấy máu. Dù thế nào đi nữa, bọn chúng dù có sống hay chết đều cũng giống nhau, bắt những người bình thường như chúng ta làm cái gì. Thanh âm cuối cùng có chúng bé nhỏ, chị bên cộng không để ý đến lời nói cai nghiện của nàng, mà chú ý tới trọng điểm.